Thật đúng là người thanh như cúc. Suốt đời Quynh chưa từng thấy cô gái nào trang nhã thanh lệ như vậy. Đi theo nàng là một A Hoàng khoảng 14-15 tuổi. Dị tiểu thư ấy thấy Quynh đang chăm chú nhìn mình, mặt ửng hồng, khẽ nói. Xin lỗi, tiên sinh đừng trách, A Hoàng nhỏ lỡ nói hổng Quynh đứng ngẩn người, không nói được lời nào. Quynh nhìn theo nàng đi ra khỏi giường qua, vẫn ngẩn ngơ không nói được thành lời. Người chủ hiệu thuốc nói Vì này là tiểu thư Con gái của Lăng hàn Lâm ở Vũ Sương Là mỹ nhân nổi tiếng ở Vũ Hán chúng ta qua ở trong nhà cô ấy thật tuyệt vời Quynh ra khỏi giường qua Chi tay với người chủ hiệu thuốc Về đến nhà trọ Trong lòng chỉ nghĩ đến Lăng tiểu thư mà thôi Quá giờ ngọ Quynh liền qua sông đến Vũ Sương Hỏi đường Tìm đến phủ Lăng hàn Lâm Nếu đến thăm thì e quá mạo muội Quynh cứ lượn qua lượn lại ngoài cổng phủ, lòng thất điên bác đảo. Vừa vui sướng, lại vừa sợ hãi, vừa tự mắng mình đáng chết. Bây giờ Quynh cũng đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng lại như một chú nhóc mới rơi vào lưới tình. Nói đến đây, gương mặt đinh điển tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, mắt lấp lánh thần quang. Địch Nhân cảm thấy sợ hãi, lo đinh điển không chịu đựng nổi, ngập ngừng nói. Đinh đại ca, Huynh hãy nghỉ một chút. Đệ đi tìm thầy thuốc tới xem cho huynh Chưa chắc đã vô phương cứu chữa Nói rồi liền đứng dậy Đinh điện nắm chặt tay áo Địch dân nói Hãy chúng ta bộ dạng này mà đi tìm thầy thuốc Chẳng phải là tự tìm được chết sao Ngừng một chút lại thở dài Địch huynh đệ Ngày ấy đệ nghe tin sư muội lấy người khác Tức giận đến nỗi tự thắt cổ Sư muội của đệ đối với đệ vô tình vô nghĩa Thật không đáng gì của ta mà chết đâu Địch dân gật đầu nói Đúng vậy Mấy năm nay đệ cũng nghĩ ra rồi Đinh Điển nói Nếu như sự mùi của đệ đối với đệ tình thâm Rút cuộc vì đệ mà chết Thì đệ cũng nên chết vì nàng Địch Vân bỗng tỉnh ngộ hỏi Lăng tiểu thư vì huynh mà chết sao Đinh Điển nói Đúng vậy nàng đã vì huynh mà chết Bây giờ huynh cũng vì nàng mà chết Trong, trong lọc huynh cảm thấy rất sung sướng Nàng đối với huynh tình sâu nghĩa nặng Huynh đối với nàng cũng không kém Địch huynh đệ Đừng nói huynh trúng độc không thuốc nào chữa được Dù có chữa được, huynh cũng không chữa đâu Địch dân đau lòng không chịu nổi Đương nhiên là vì thương xót người bạn tốt sắp phải ra đi Nhưng trong sâu thẳm cõi lòng Lại hâm mộ hạnh phúc của Đinh Điển Bởi vì trên thế giới này Có một người con gái thật lòng yêu huynh ấy Cam lòng chết vì huynh ấy Và huynh ấy cũng chân thành báo đáp mối thâm tình Còn mình, còn mình thì sao? Đinh Điển lại đấm mình vào hồi ức dĩ dãn Nói Cổng phủ Lân hàng Lâm là cổng lớn đỏ chói, hai bên là hai con sư tử đá lớn. Quynh lại là khách giang hồ, làm sao có thể tự tiện xông vào? Quynh dạo quanh cổng phủ ba canh giờ, mãi đến hoàng hôn, cũng không biết mình đang trông đợi điều gì. Trời bóng tối, Quynh vẫn không muốn trời. Bỗng từ cánh cửa nhỏ bên cạnh, một thiếu nữ bước ra, bước tới bên cạnh Quynh khẽ nói: Của ngốc này vẫn còn chưa điên hả? Tiểu thư mời tiên sinh về đi." Quynh nhìn, chính là cô bé A Hoàng của Lăng Tiểu Thư Tim đẹp bình bình, Quynh ấp úng nói Cô... cô nói gì? Cô ta cười hi hi nói <cười> Tiểu Thư và tôi đánh cuộc xem tiên sinh lúc nào mới đi Tôi đã thắng được hai cái nhẫn rồi, tiên sinh vẫn còn chưa đi hả? Quynh vừa sợ vừa mừng nói Tôi ở đây tiểu Thư đã biết rồi à Cô bé cười nói Tôi ra xem tiên sinh mấy lần, tiên sinh vẫn không nhìn thấy tôi Linh hồn của tiên sinh cũng không thấy phải không Cô ta cứ cười cười Quay mình đi Huynh dội nói Tỷ tỷ Cô bé nói Sao tiên sinh muốn gì Huynh nói Nghe tỷ tỷ nói trong phủ có mấy loại lục cúc Tôi rất muốn xem Không biết có được không Cô ta gật gật đầu chỉ tay ra một góc lầu hồng Nói Để tôi xin với tỷ thư Nếu tỷ thư bằng lòng Thì sẽ đem lục cúc đặt ở bên bậu cửa sổ lầu hồng kia Hôm ấy, Quynh ngồi trên bậc đá ngoài lăng phủ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Đắc Quân đệ à, Quynh thật có phúc, hai chậu hoa cúc màu lục nhạt xuất hiện trên bậu cửa. Quynh biết một bồn gọi là Xuân Thủy Bích Ba, một bồn tên là Bích Ngọc Như Ý, nhưng trong lòng Quynh thì chỉ nghĩ đến người đặt hai bồn hoa ấy. Chính lúc ấy, gương mặt mỹ lệ nhất thiên hạ thoáng hiện sau rèm cửa Nhìn Quynh một cái bỗng ửng hồng rồi biến mất Từ đó không hiện ra nữa Địch Quynh đệ Đại ca của đệ tướng mạo tầm thường Chẳng giàu chẳng sang Chỉ là một kẻ thảo mãn lưu lạc giang hồ Làm sao dám trông đợi được giai nhân đoái tưởng Có điều từ đó về sau Mỗi buổi sớm Quynh vẫn đến ngoài hộ viên Lăng Phủ Nhìn lên bầu cửa sổ của Tiểu Thư Lăng Tiểu Thư cũng nhớ Quynh Ngày nào cũng thấy một bồn hoa tươi đặt trên bộ cửa Cứ như vậy hơn sáu tháng Bất kỳ mưa to gió lớn Sương lạnh tuyết rơi Huynh sớm sớm lại đến thưởng qua Lăng tiểu thư cũng mặc gió mưa không đổi Ngày ngày vẫn thấy một bồn hoa tươi cho Huynh Nàng mỗi ngày chỉ nhìn Huynh một cái Quyết không nhìn lần thứ hai Mỗi khi nhìn mặt lại ửng hồng Ẩn vào sau rèm cửa sổ Huynh chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy sóng mắt nàng một lần Thấy nàng ẩn hồng gương mặt là đủ cảm thấy hài lòng mãn ý. Nàng chưa bao giờ nói chuyện với quynh, quynh cũng chưa bao giờ dám thốt một lời. Với võ công của quynh chỉ cần một bước nhảy nhẹ nhàng là có thể lên lầu đến bên cạnh nàng. Nhưng quynh chưa bao giờ dám một chút khinh mạn, Ngay cả viết một phong thư để bày tỏ lòng ái mộ, quynh cũng không dám. Một đêm ngày mùng 5 tháng 3 năm ấy, Có hai quà thượng đến chỗ Quynh ở Bất ngờ tập kích Quynh Chúng biết tin tức Muốn cướp thần chiếu kinh và kiếm quyết Đây là hai trong năm quà thượng của quyết đao môn Trong đó có một tên Đã bị Quynh thanh toán trong tù Hôm ấy đệ cũng tận mắt nhìn thấy đó Nhưng lúc đó Quynh chưa luyện xong thần chiếu kinh võ công không bằng chúng Bị hai tên ác tăng đó đánh trọng thương Suýt không giữ được tính mạng Quynh nấp trong đống cỏ ngựa Mới thoát nạn Lần bị thương này nặng quá Nằm liệt hơn 3 tháng mới ngượng dậy được Quỳnh mới dậy Đã chống gậy tập tệnh đến cửa sổ giường sau Lăng Phủ Chỉ thấy cảnh vật hoàn toàn khác Hỏi ra mới biết Lăng Hàn Lâm đã chuyển nhà từ 3 tháng trước Chuyển đến nơi nào thì không ai biết hết Địch Quỳnh Đệ để nghĩ xem Nỗi thất vọng của Quỳnh lúc đó còn ghê gớm hơn vết thương trên thân thể Quỳnh lấy làm lạ Lăng Hàn Lâm là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở vũ sương. Chuyện đến nơi nào mà tới mức không ai biết, nhưng huynh dò tìm khắp nơi, tốn không ít của cải và sức lực, vẫn không có một chút đầu mối nào. Thật có điều gì rắc rối lớn đây. Chắc là Lăng Hàn Lâm phải trốn tránh kẻ thù hoặc là có nguyên nhân đặc biệt nào đó mới đột ngột rời cả nhà đi như vậy, không biết đi đâu, sao khéo nhẹ lút huynh bị thương mà chuyển nhà. Từ đó, Huynh không còn bụng dạ nào mà làm bất cứ việc gì nữa. Đồng phiêu tây lãng khắp giang hồ. Cũng nhờ đinh điển này hồng phúc, một ngày nọ trong quán trà ở Trường Sa, tình cờ nghe được hai người trong ban hội đàm luận, tính chuyện đến Kinh Châu tìm giảng Chấn Sơn, nói là bắt lão ta phải giao bộ liên thành kiếm phổ. Huynh nhớ lại ngày đó, ba sư huynh đệ giảng Chấn Sơn đại nghịch giết thầy. Chỉ vì bộ kiếm phổ ấy, Rốt cuộc bộ kiếm phổ ấy ra sao cũng nên xem một chút thế là quynh lẳng lẻ theo hai người ấy đến giang lăng hai kẻ trong bang hội này quả là không biết tự lượng sức mình vừa đến nhà họ dạng gây sự liền bị dạng chấn sơn tóm được giải đến nhà môn phủ kinh châu quynh cũng theo xem náo nhiệt nhìn thấy tờ cáo thị trước cửa nhà môn quả là tin mừng từ trên trời rơi xuống thì ra tri phủ ở đây không phải ai xa lạ mà chính là lăng thoái tư thân phụ của lăng tiểu thư tối hôm ấy Quynh lặng lẽ bưng một bùm qua tường di, đặt lên bậu cửa sổ lầu lăng tiểu thư, rồi đứng đợi ở dưới lầu. Sớm hôm sau, tiểu thư mở cửa sổ thấy bùm qua treo lên một tiếng, liền thấy ngay Quynh. Quynh và cô ấy hơn một năm không gặp, cứ ngỡ là kiếp này không còn được gặp nhau nữa. Phen này xa lâu gặp lại thật là khôn xiết mừng vui. Nàng nhìn Quynh một lúc, mặt ửng hồng, nhẹ nhàng khép cửa sổ. Ngày thứ ba. Cuối cùng nàng cũng đã mở lời, hỏi Quỳnh bị bệnh hả? Ngày đi nhiều quá Những ngày hôm sau, Quỳnh không là người mà là thần tiên trên trời Kỳ thật có là thần tiên nhất định cũng không sung sướng như Quỳnh lúc ấy Cứ nửa đêm, Quỳnh đến trên lầu đón Lăng tiểu Thư ra đi Dạo khắp các nơi quan sơn khoáng giả xứ Giang Lăng Hai đứa vẫn không hề có hành vi bất chính nào Nhưng không có chuyện gì là không nói tới Thành một đôi tri kỷ mà bằng hữu thiên hạ cũng không sánh nổi một buổi tối, lăng tiểu thư thổ lộ với quynh một điều tuyệt mật. thì cha cha của nàng tuy thi đậu tiến sĩ, đã làm quan hàng lâm, nhưng thực ra là một đại long đầu của long sa bang dùng lưỡng hồ. không những văn tài xuất chúng, mà võ công cũng rất cao cường. quynh đối với lăng tiểu thư đã kính như thiên thần, đối với phụ thân của nàng tất nhiên cũng rất tôn kính. nghe nói vậy cũng không lấy làm điều. lại có một buổi tối. Lăng tiểu thư nói với Quynh, thân phụ nàng sở dĩ không làm chức quan hàng lâm thanh cao nữa, lại còn tiêu hàng dạng lạng bạc, tìm trăm mưu ngàn kế để được đến làm tri phủ Kinh Châu, là một mưu đồ trọng đại. Thì ra, từ trong sử sách, ông ta tìm hiểu được ở một nơi nào đó. Trong thành Kinh Châu, nhất định có chôn một kho báu mà số lượng vô cùng nhiều. Lăng tiểu thư nói, thời Lục Triều, Lương Vũ Đế bị chết trong loạn hầu cảnh, Giảng giang đế nối ngôi lại bị hầu cảnh hại chết. Tường đông Dương tiêu gián nối ngôi ở Giang Lăng, đó là lương nguyên đế. Lương nguyên đế nhu nhược bất tài, tính chỉ thích kỳ cấp của cải. Làm quản đế ở Giang Lăng ba năm đã dơi dát được vô số giang bạc châu báo. Năm thứ ba niên hiệu thừa thánh, quân binh nước ngụy công phá Giang Lăng, giết nguyên đế. Nhưng kho tàng mà ông ta cất giấu ở chỗ nào thì không ai biết được. Nguyên xoái nước Ngụy là Du Cẩn, vì việc ra dấn kho tàng này mà đã khảo đã giết chóc mấy ngàn người, rốt cuộc vẫn không tra ra. Du Cẩn sợ những người biết chỗ giấu kho báo này, sau này sẽ đào trộm nên lùa cả mấy dạng dân chúng gian lăng về Trường An. Người thì bị giết, người thì bị chôn sống, cơ hồ không có ai may mắn sống sót. Mấy trăm năm nay, bí mật ấy Thủy Chung vẫn chưa được khám phá. Thời gian quá lâu rồi không ai biết hết. Lăng Tiểu Thư nói, thân phụ nàng mất nhiều năm đọc hết kinh châu phủ chí, cho đến đủ các loại cổ thư cổ tịch, đoán rằng số cổ cải kia của Lương Nguyên đế nhất định là chung ở một nơi nào đó ngoài thành Giang Lăng. Lương Nguyên đế là kẻ tàn nhẫn, hẳn là sau khi chung cổ cải đã giết tất cả những người biết điều bí mật ấy. Vì thế, nguyên soái nước Ngụy Khảo đã dấn chúng cách mấy, rốt cuộc cũng không lần ra được chút đầu mối nào địch dân nghe đến đây, bao nhiêu điều bấy lâu không sao hiểu nổi, bây giờ mới rõ. nói Địch đại ca, quynh biết bí mật kho báu ấy phải không? rất nhiều kẻ đến nhà tù tìm quynh chắc cũng vì muốn được kho báu ấy. gương mặt đinh điển hiện ra nét cười đau khổ, tiếp tục nói lần tiểu thư kể với quynh những điều ấy, quynh cảm thấy lòng ham phát tài của cha nàng thật là ghê gớm. ông ta đã dâng võ toàn tài, vừa giàu vừa sang, hà tất phải muốn có kho báu làm gì nữa? Về sau Huynh cùng nàng đàm luận đến những chuyện xảy ra trên chốn giang hồ Ngay cả chuyện thấy ba người bọn giảng chấn sơn giết thầy cướp kiếm phổ bên sông Trường Giang Tất nhiên cũng không giấu nàng Huynh nói cả về thần chiếu kinh liên thành quyết với nàng Huynh và Lăng Tiểu Thư sống những ngày hạnh phúc như vậy được hơn nửa năm Hôm ấy là ngày 14 tháng 7 Lăng Tiểu Thư nói với Huynh Điển ca, chuyện chúng mình phải nói với cha đi Để lão nhân gia làm chủ cho phép khỏi phải giấu giấu dím dím như vậy. nàng nói cô ấy nửa chừng thì thẹn thùng giấu mặt vào ngực Quynh. Quynh nói, muội là thiên kim tiểu thư, Quynh chỉ sợ phụ thân muội không chấp nhận Quynh. nàng nói tổ của muội thật ra cũng là người trong võ lâm, chỉ có phụ thân muội là làm quan. muội thì không biết gì về võ nghệ. cha rất thương yêu muội. từ ngày mẹ mất, muội nói gì cha cũng bằng lòng. Quynh nghe nàng nói vậy, tất nhiên vui mừng chết đi được. Ngày rằm tháng bảy, Quynh nôn nao chờ đợi. Đến lúc nửa đêm, Quynh lại đến lầu của Lăng Tiểu Thư gặp nàng. Nàng đỏ bừng cả mặt nói. Cha nói hoàn toàn bằng lòng với con gái. Quynh sung sướng đến mức biến thành một thằng ngốc. Hai đứa nhìn nhau, lại nhìn nhau, chỉ biết cười. Quynh và Lăng Tiểu Thư cầm tay nhau bước xuống lầu. Dưới ánh trăng, bỗng thấy trong vườn hoa có thêm mấy bồn hoa vàng màu sắc đặc biệt kiều diễm. Những cánh hoa này vàng như là hoàng kim lấp lánh ánh sáng. Đóa hoa rất giống sen nhưng không lớn bằng. Quynh và nàng đều rất yêu hoa liền đến ngắm. Lăng tiểu thư tấm tắc khen lạ, bảo là xưa nay chưa từng thấy giống hoa vàng này. Cả hai đều cùng đến gần ngửi ngửi, muốn biết mùi hương của ba này thế nào. Địch dân nghe Đinh Điển kể chuyện đảo hoa, Dưới ánh trăng cùng Ý Trung Nhân cầm tay du ngoạn, thưởng thức kỳ hoa Thật là thần tiên trên trời cũng không sánh nổi Nhưng trong giọng kể của Đinh Điển lại hàm ẩn một không khí âm u đáng sợ Địch dân nghe mà cơ hồ nghẹt thở Như trong giường quan này có rất nhiều ma quỷ sắp vô lấy mình Bỗng địch dân nghĩ đến một cái tên, kêu lên Kim ba tuần qua Khóe miệng Đinh Điển gỡn lên một nếp cười đau khổ một lúc sau mới nói "Quynh đệ, đệ không ngốc đâu, từ nay về sau đệ một mình đi lại trên chúng giang hồ cũng không đáng ngại nữa, huynh có thể yên tâm." Địch dân nghe thấy trong những lời ấy tràn đầy lòng quan tâm và thương yêu, không ngăn được nước mắt ngập tràn nóng hổi, hậm hực nói: "Cái tên cổ quan Lăng Cơ phủ này, y y y không chịu gả con gái cho huynh thì thôi, mắc chi phải dùng độc kế hại huynh?" Đinh Điển nói. Lúc ấy làm sao Quynh đoán được Càng đâu có ngờ đóa hoa vàng đầy lại là giống kim ba trùng hoa cực độc. Hai chữ ba tuần là tiếng phạn, có nghĩa là ác ma. Giống hoa độc này là từ thiên trúc Ấn Độ truyền đến. Người thiên trúc vốn gọi là hoa ác ma. Huynh vừa ngửi một cái là cảm thấy choán gián. Thái lăng tiểu thư cũng lão đảo rồi ngã nhào. Huynh dội đưa tay ra đỡ, nhưng tự mình cũng đứng không vững Huynh đang giận nội công, điều hòa hơi thở chống lại chất độc bỗng từ trong bóng tối có mấy tên cầm binh khí xông ra. Quynh chỉ đấu với chúng được mấy chiêu, trước mắt đã tối đen như mực, rồi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, cơ mình, tay chân của Quynh đều đã bị xiềng xích, cả xương bả vai cũng bị một sợi dây sắt lớn xuyên qua. Lăng Tri phủ mặc thường phục thẩm vấn ngay trong sảnh qua. Hầu hạ bên cạnh lão cũng không phải là mấy tên sai dịch trong gia môn, mà là huynh đệ trong bang hội của lão. Quynh tất nhiên là rất quật cường, Cất tiếng chửi lớn Lăng Tri Phủ trước hết ra lệnh khảo đả huynh một trận Rồi mới ép huynh phải trao Thần Chiếu Kinh và Kiếm Quyết Chuyện sau đó thì đệ đều biết cả rồi Cứ đến gần mỗi tháng Lăng Tri Phủ lại đưa huynh đi tra tấn Quyết ép huynh phải trao Võ Kinh và Kiếm Quyết Huynh Thủy chung không thèm để ý đến lão Lòng kiên nhẫn của lão Thật là ghê gớm Cứ vậy Địch dân nói Vậy còn Lăng Tiểu Thư Nàng vì sao không nghĩ cách cứu huynh Vì sao huynh luyện được thần chiếu công Đi lại theo ý mình Vì sao không đến thăm nàng Vì sao cứ ở trong tù chờ đợi Đợi mãi đến khi nàng chết Đầu óc đinh điển lại mê mang Toàn thân như bay lơ lửng trên không trung Chàng giơ tay vờ hoàng Như muốn tìm một chỗ dựa Địch dân đưa tay nắm chặt tay chàng Đinh điển bỗng giật thoát mình cố sức dậy ra nói Tây huynh có động Để đừng đụng vào Địch dân đau nhói trong lòng Đình Điển ngất đi một lúc Dần dần hồi tỉnh Định thần hỏi Để giờ nói gì Địch dân bỗng nghĩ đến một chuyện Nói Định đại ca Huynh có bao giờ nghĩ Lăng tiểu Thư bị cha nàng sai khiến Cố ý lừa Huynh Định... Đình Điển kêu to một tiếng Hét Nói mày Rồi dung quyền đánh ra Địch dân biết mình lỡ lời Không đưa tay ra đỡ Cam lòng nhận một cú đấm Không ngờ nắm đấm của Đình Điển Dung ra giữa chừng rồi ngừng lại Chàng trừng mắt nhìn địch dân Chậm chậm co tay lại nói Quynh đệ Đệ bị con gái phụ tình Đến nỗi không tin tất cả con gái trong thiên hạ Quynh cũng không muốn trách đệ Sương qua nếu bị cha nàng sai khiến Muốn dùng mỹ nhân kế để lừa Quynh Lấy thần chiếu kinh và liên thành quyết thì quá dễ Mà nàng cũng cần gì phải lừa Chỉ cần nói một câu Quynh cho muội bộ thần chiếu kinh và liên thành quyết đi Thậm chí nàng cũng chẳng cần phải nói rõ Chỉ cần ngầm tỏ ý Hoặc hé lộ một chút ý ấy quynh sẽ lập tức cho nàng, nàng lấy để cho phụ thân cũng được, đem cho hành khách ngoài đường cũng được, hoặc xé bỏ để chơi cũng được, đốt cháy đi mà xem cũng được, quynh đều không một chút cao mị, địch quynh đệ, dù là kỳ thư chí bảo trong võ lâm, nhưng so với sương qua, những kỳ thư chí bảo ấy đối với quynh cũng chỉ là bùn đất. lăng thoái tư tự cho mình là văn võ song toàn, thực ra lại là đại ngu xuẩn. nếu lão bảo con gái nói với quynh một lời, quynh lẽ nào từ chối? địch dần nói. Biết đâu lão đã từng nói với Lăng Tiểu Thư nhưng nàng lại không chịu. Đinh Điển lắc đầu nói. Nếu có chuyện ấy, Xuân Hòa cũng quyết không giấu huynh. Thở dài một tiếng lại nói. Hey, loại người như Lăng Thoái Tư, đối với công danh lợi lộc gian bạc của cải quá coi trọng. Suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng người trong thiên hạ đều trọng tài kinh nghĩa như lão. Nghĩ rằng con gái lão nếu yêu cầu huynh, huynh cũng nhất định không chịu. Lại vì thế mà để lộ ý định khiến huynh đề phòng. Ngoài ra còn có một lý do nữa. Lão là hàng lâm tri phủ, con gái lại tự ý kết thân với một kẻ áo giải thảo mãn như huynh. Lão căm hận huynh làm nhục uy vọng của lão, không giết chết huynh không được. Sau khi bắt giam huynh, lão lập tức khám xét trên người huynh, chẳng tìm được gì. Lại khám xét chỗ ở của huynh, tất nhiên cũng không tìm được gì. Cứ rầm mỗi tháng, lão lại đưa huynh đi khảo đả, thẩm vấn, nói hết lời đường mật, lại dọa dẫm uy hiếp. Quynh một mực không thèm để ý đến lão Lão không khai thác được gì ở Quynh Nhưng từ những lời thẩm vấn của lão Quynh suy được Thì ra liên thành quyết Mà tiên sinh Mai Niệm Sinh nói với Quynh Là bí quyết tìm kho báu của lương nguyên đế Lão đã từng phái người đóng dai tù phạm Giam với Quynh một chỗ Hy vọng Quynh để lộ tin tức Người kia giả trang là bị quan uổng, Chửi lăng thoái tư đủ điều Nhưng Quynh nhìn một cái là biết ngay Đáng tiếc là lúc ấy chưa luyện xong Thần chiếu công Không có mấy sức Đánh hắn không ghê gớm lắm Nói đến đây Đinh điển hơi mỉm cười Đệ đúng là xui xẻo Bị huynh hiểu lầm Đánh cho không ít trận Nếu không có chuyện thất cổ tự tử Khéo mà đến nay Đã bị huynh đánh chết mất rồi Địch dân nói Đệ bị hãm hại Nếu không có đại ca Đinh điển xua xua tay trái Ý bảo địch dân đừng nói Rồi lại tiếp tục Đó là cơ duyên Thế sự phần nhiều ở một chữ duyên Khóe mắt chàng liếc nhìn Thấy trong đám ngói gạch dở ngủ ngang Ở một góc vườn quang Một lên một bông hoa tím nhỏ xíu Lắc lư trong gió Thật cô tịch thê lương bèn nói Để hái đến đây cho huynh Địch dân ngắt bông hoa Đặt vào tay chàng Đinh điển cầm bông hoa tím nhỏ Thả hồn về dĩ dãn Chậm rãi nói Huynh bị sâu xương bả dai Giám trong tù, tất cả đều đã rõ Lăng thoái tư không lấy mạng huynh không được Nếu huynh trao võ kinh kiếm quyết cho lão sớm ngày nào Thì huynh sẽ chết sớm ngày ấy Nhưng nếu như huynh chịu đòn mà không nói Lão cần bí mật kho báo thì sẽ không giết huynh Cứ khảo đã hành hạ mãi Cũng chỉ làm huynh đau đớn da thịt Chứ không đánh chết Địch dân nói Đúng vậy, dạo ấy để giả giờ muốn giết huynh Ngục tốt lại lo lắng không dám hành hung bá đạo nữa Đinh điển cầm bông hoa tím nhỏ, ngón tay rung rẩy, bông hoa cũng rung rẩy. chàng chậm chậm nói. "Quynh bị giam trong tù hơn một tháng, vừa giận vừa lo muốn phát điên. Một buổi chiều có một A Hoàng đến, đó là nữ tỳ Cúc Hữu luôn ở bên tiểu thư. Quynh biết Sương Hoa ở thành Vũ Sương, cũng nhờ một lời của cô bé ấy. Không biết Sương Hoa đã hối lộ ngục tốt mất bao nhiêu, y mới cho Cúc Hữu đến thăm quynh một lần. Nhưng Cúc Hữu cũng không nói một lời nào với Quynh, cũng không có thư từ gì cho Quynh, chỉ ngẩn ra nhìn Quynh. Ngục Tốt cầm thanh đao nhọn dí vào lưng cô bé. Quynh biết tay Ngục Tốt này rất sợ lăng tri phủ, chỉ cho cô bé nhìn Quynh một cái nhưng không cho nói một lời. Cúc Hữu nhìn Quynh rơi nước mắt. Cúc Tốt luôn đưa tay ra hiệu bảo cô ấy ra mau. Cúc Hữu nhìn thấy một bông cúc dại mọc bên thềm ngoài sân, liền hái lấy, cách song sắt ra hiệu cho Quynh đưa tay chỉ lên bậu cửa sổ ngôi lầu cao ở phía xa trên bậu cửa đặt một bồn hoa tươi. Quynh mừng rỡ biết hoa ấy là do Sương Hoa đặt lên để làm bạn với Quynh. Cúc Hữu không thể dừng được lâu, quay mình bước ra, vừa mới bước ra khỏi cửa sắt trước sân, một mũi tên từ trên cao bắn xuống, trúng ngay vào lưng cô bé, cô bé chết ngay. Thì ra lăng Thoái Tư sợ bạn bè của Quynh đến cướp ngục nên cho người mai phục trên tường, trên mái nhà. Tiếp đó là mũi tên thứ hai bắn tới, Ngục Tốt cũng mất mạng. Lúc ấy Quynh thực sự sợ hãi, chỉ sợ Lăng Thoái Tư hung hãn mất tính người hại cả con gái. Quynh không dám chọc giận lão, mỗi lần lão thẩm vấn, Quynh chỉ giả câm giả điếc, Cúc hữu vì Quynh mà chết, nếu không có cô ấy mấy năm nay Quynh làm sao qua nổi. Quynh làm sao biết được qua tươi trên bậu cửa kia là sương qua đặt lên cho Quynh. Nhưng sương qua thủy chung vẫn không hề xuất hiện. Trước sau vẫn không hề dán rèm cửa sổ để Quynh có thể nhìn nàng một lần. Quynh lúc ấy không hề biết một chút gì, có lúc không khỏi trách nàng sao lại nhẫn tâm như vậy. Vậy là Quynh càng cố gắng khổ luyện thần chiếu kinh, muốn sớm công thành hạnh mãn, có thể không bị sự khống chế của xiềng xích. Quynh chỉ mong thoát được lao lung, đưa xuân qua khỏi dòng giam cầm. Có điều thần chiếu công tựu thành chủ yếu phải do dịu ngộ tự nhiên, chứ không thể nôn nóng luyện tập mà được. Quynh bị xuyên xương bả dai, tất nhiên càng khó khăn gấp bội. Mãi đến hai tháng trước ngày đệ tử tử, mới đại công cáo thành. Bao nhiêu ngày tháng ở trong tù, Quynh chỉ có những chậu hoa tươi kia an ủi. Lần thoái tư tìm trăm mưu ngàn kế để mồi bí mật trong lòng Quynh. Nhúc đệ dưới Quynh vào một chỗ cũng là một mưu kế của lão. Lão biết là sai người thân tính đến lừa Quynh không được. Vậy là đưa một người trẻ tuổi thật sự bị quan khuất đến ở dưới Quynh. Lâu rồi Huynh sẽ nhận ra giả hay thật Chỉ cần Huynh và đệ trở thành bạn bè trong quảng nạn Huynh sẽ thổ lộ bí mật với đệ Những gì ép Huynh khai ra không được Lão sẽ môi từ đệ Đệ còn trẻ người non dạ Trung hậu thật thà Ai giả làm người tốt Đệ cũng dễ dàng tin ngay Nhưng Huynh cứ không tin đệ Những điều Huynh phải chịu đựng Cái chết thê thảm của Cúc Hữu Khiến Huynh không tin ai được nữa Việc nhiều năm trước Lăng Thoái Tư đã mãn nhiệm tri phủ Kinh Châu Đáng phải điều đi nơi khác, hoặc là thăng quan, lão lại phải hối lộ để lưu nhiệm kinh châu. Lão không muốn thăng quan, chỉ muốn được kho báu kia. Đệ tưởng là huynh chưa ra khỏi nhà tù à. Sau khi luyện được thần chiếu công, ngày hôm ấy đã ra ngoài ngục rồi. Có điều trước khi ra, huynh điểm nguyệt cho đệ ngủ say, tất nhiên để không biết. ủy họp ấy, khi huynh vượt qua bức tường cao, còn nghĩ là khó tránh khỏi một cuộc ác đấu, không ngờ vượt cách nhiều năm, Lăng Thoái Tư đã không còn để phòng nữa. Bọn lính gác bên ngoài đã không còn, lão không ngờ thần chiếu công kỳ diệu đến vậy. Người đã bị xuyên sương bả gai vẫn có thể luyện được võ công thượng thừa. Huynh đến bên cửa sổ lầu cao, trong ngực đập ghê gớm, giống như trở lại lần đầu được nàng hé lộ tâm tình. Lấy hết can đảm, huynh nhẹ nhàng gõ cửa sổ ba lần, gọi Sương qua Nàng từ trong mộng giật mình tỉnh dậy Mơ màng nói Đại ca, điển ca Là huynh hả, muội đang mơ hay sao Bao nhiêu tháng ngày xa cách Cuối cùng lại được nghe thấy giọng nói của nàng Huynh vui mừng tưởng phát điên Rung giọng nói Sương muội là huynh đây Huynh vượt ngục ra đây Huynh đợi nàng đến mở cửa sổ Trước đây mỗi lần gặp nhau Huynh đều đợi nàng mở cửa sổ Dãy tay Quỳnh mới tiến vào, Quỳnh chưa hề tự tiện vào phòng nàng Không ngờ nàng lại không mở cửa sổ, khẽ nói Tạ ơn trời đất, điển ca, Quỳnh vẫn còn sống đây, cha không lừa mụi Quỳnh nói Ôi, cha mụi không lừa mụi, Quỳnh vẫn còn sống đây Mụi mở cửa đi, Quỳnh muốn nhìn mụi Nàng hốt quảng nói Không, không, không được Lòng Quỳnh trĩu xuống, hỏi vì sao không được? nàng nói. muội đã hứa với cha, ông ấy không giết quynh, muội thì dĩnh diễn không gặp quynh nữa. ông ấy bắt muội thề, nếu muội gặp quynh thì mẹ của muội ở dưới cõi âm sẽ bị ác quỷ hành hạ. nàng nói đến đây, giọng nói nghẹn ngào. nàng mất mẹ năm mười ba tuổi, đối với người mẹ quá cố, nàng yêu kính vô cùng. quynh cực kỳ căm hận lòng dạ độc ác của lăng thoái tư. lão không giết quynh, chẳng qua là vì muốn được chọn kinh kiếm quyết. Sương qua không thể như thế, lão cũng không thể giết Quynh. Nhưng lão ép con gái phải thề độc. Lời thề độc ấy khiến bao nhiêu ước vọng của nàng trở thành mây khói. Nhưng Quynh vẫn không tuyệt vọng. Quynh nói: Sương qua, muội đi theo Quynh. Muội dùng giải bịt mắt lại, mãi mãi không nhìn Quynh là được. Nàng khóc lóc. Không được đâu, muội cũng không muốn Quynh nhìn thấy muội. Những nỗi oán hận tích tụ trong lòng Quynh bao năm qua bỗng bùng dỡ. Quynh kêu lên: Vì sao? Quynh không thể không nhìn muội. Nàng nghe thấy giọng nói của Quynh có vẻ khác lạ, dịu giọng nói. Điển ca, sau khi muội biết cha đã bắt Quynh, muội đã lần này lượt khác xin ông ta thả Quynh, ông lại hứa gả muội cho người khác để muội không còn hi vọng sum họp với Quynh. Muội van xin thế nào cũng không được, ông vẫn cứ ép buộc muội. Vậy là, vậy là muội dùng dao cắt nát mặt mình. Địch dân nghe đến đây không nén được lên một tiếng, đinh điển nói Quỳnh vừa cảm kích, vừa thương xót đánh một chưởng phá luôn cửa sổ, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, nhắm nghiệt mắt đưa hai tay ôm lấy mặt nhưng Quỳnh cũng đã nhìn thấy rồi trên khuôn mặt vốn đẹp nhất thiên hạ của nàng giờ đây bị dạch 17-18 vết sẹo, chằng chịch ngang ngang dọc dọc, cơ mặt lồi ra thành những vết sẹo đỏ lờm đôi mắt mỹ lệ, cái mũi xinh xắn, làng môi hồng tươi Tất cả đều bị méo mó giống như yêu ma Quỳnh giang tay ôm nàng vào lòng Nàng bình sinh rất yêu quý dung nhan của mình Nếu không vì kẻ xui xẻo như Quỳnh Thì nàng đâu để cho khuôn mặt mỹ lệ của nàng bị quỷ quại đến nhường ấy Quỳnh nói Sương mũi Dung mạo mà sánh được với trái tim sao Muội gì ta mà quỷ quại dung nhan Trong tim ta muội đẹp gấp mười 10, gấp trăm ngày trước Nàng khóc nói Đến bước này rồi Hai chúng mình làm sao được nữa Mùi đã nhận lời với cha Mãi mãi không gặp chàng Điển ca Quỳnh Quỳnh hãy đi đi Quỳnh biết đã không còn cách gì giảng hồi được nữa Quỳnh nói Sương mũi Quỳnh trở lại nhà tù Ngày ngày ngắm qua tươi bên cửa sổ phòng mũi Nàng lại ôm chặt lấy cổ Quỳnh nói Quỳnh Quỳnh đừng đi Quỳnh và nàng cứ quấn quýt không rời, Không nói một lời Nàng không dám nhìn Quỳnh Quynh cũng không dám nhìn nàng. đương nhiên Quynh không hiềm nàng số sén, nhưng nhưng mà khuôn mặt của nàng bị quỷ hoại đến ghê gớm, nhìn quá đổi đau lòng. rất lâu rất lâu, xa xa dẫng tiếng gà, nàng nói: Điển Ca, muội không thể hại người mẹ đã khuất của muội. Từ nay về sau, Quynh Quynh đừng đến thăm muội nữa. Quynh nói: Chúng ta không gặp lại nhau nữa sao? nàng khóc nói không gặp nhau nữa muội chỉ mong sau khi hai ta chết rồi được chôn một chỗ chỉ mong có một người tốt bụng có thể đáp ứng cho tâm nguyện của muội muội ở cõi âm sẽ ngày ngày niệm phật phù hộ cho người ấy quỳnh nói quỳnh đã nghĩ đến liên thành quyết mà quỳnh biết là bí quyết để tìm kho tàng của lương nguyên đế quỳnh nói với muội muội hãy nhớ kỹ nàng nói muội không nhớ muội nhớ làm gì ca gì bí mật ấy mới hại Quynh đến nỗi này. Điển ca, muội không muốn nghe." Quynh nói: "Muội tìm một người thân thật đáng tin, nhờ người ấy nhận lời giúp hai ta thực hiện tâm nguyện hợp tánh, đổi lại cho người ấy bí quyết này." Nàng nói: "Một đêm nay muội quyết không xuống lầu nữa, mặt mũi muội như vậy, làm sao quản dám gặp ai?" Nhưng nàng nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Được, Quynh nói cho muội biết đi." Điển ca Dù thế nào đi nữa muội cũng muốn được chung chung với Quỳnh một mù Dù có phải đem bộ dạng này Đi nhờ cậy người ta muội cũng không ngại Vậy là Quỳnh đọc kiếm quyết cho nàng nghe Nàng cố nhớ kỹ Phương Đông dần rạng sáng Quỳnh chia tay nàng trở lại phòng giam Lúc bấy giờ tuy Quỳnh có thể tự do ra tù Nhưng Quỳnh muốn được ngày ngày ngắm qua Trên cửa sổ Nên Quỳnh mãi mãi mãi mãi không ra đi Có người hành thích lăng thoái tư Quỳnh lại cứu lão Bởi vì Bởi vì nếu Lăng thái Tư bị giết Xuyên qua sẽ phải côi cút bơ vơ Không có nơi nào đương tựa trên thế gian này Chàng nói đến đây Giọng nhỏ dần Địch dân nói Đại ca, Quynh yên tâm Nếu quá thực Quynh không qua nổi Đệ nhất định sẽ hợp tán cho Quynh và Lăng Tiểu thư Đệ không cần bí quyết gì hết Quynh có nói Đệ cũng không nghe đâu Đinh điển hơi mỉm cười Hảo Quynh đệ Chú em thốt bụng của ta Không ổn cho Quynh đã kết bạn với đệ Để nhận lời hợp tán cho Huynh và Sương Hoa, Huynh chết cũng có thể nhắm mắt được. Huynh rất vui mừng. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, chàng tiếp lời. Nếu như tìm được kho tàng này, cũng không nên giữ lấy cho riêng mình. Để có thể dùng nó để cứu giúp người nghèo khổ. Những người khốn khổ. <cười> Những người khốn khổ như Huynh, như đệ, trong thiên hạ nhiều lắm. Liên thành quyết này nếu như để không nghe Quỳnh chết đi sẽ bị thất truyền Chẳng đáng tiếc lắm sao Địch dân gật gật đầu Đinh điển thở sâu vào một hơi nói Để nghe đây Đây đều là những chữ số Không được quên Địch dân tập trung tinh thần chú ý lắng nghe Đinh điển nói Số thứ nhất là bốn Số thứ hai là 51. Số thứ ba là 32. Số thứ tư là 53. Địch dân đang cảm thấy mơ hồ khó hiểu, bỗng có tiếng chân người vang lên ngoài giường quan, có người nói: "Giang giường này tra xem." Đinh Điển biến sắc, nhảy giật dậy, địch dân cũng nhảy theo, chỉ thấy ở cửa sau giường ba người đàn ông xông vào. Đinh Điển liếc nhìn ba người kia, hỏi Quýnh đệ, bốn chữ số Quýnh mới đọc để nhớ kỹ chưa? Địch dân thấy ba kẻ địch nhân đã đến gần, dây thành một hình vòng cung Trong đó một người cầm đao, một người cầm kiếm Còn một người tuy là tay không nhưng vẻ mặt u ám, thần sắc trông rất dễ sợ Địch dân chăm chú nhìn, chưa đáp câu hỏi của Đinh Điển Đinh Điển lớn tiếng Để nhớ kỹ chưa? Địch dân lặng người nói Chữ thứ nhất là... Cậu ta vốn nói ra chữ bốn, nhưng nghĩ ngay. Nếu mình nói ra, hái chẳng để kẻ địch nghe được sao? Bèn đặt tay trái ra sau lưng, xòe bốn ngón tay chỉ xuống. Đinh điện nói... Tốt! Tên sử đào cười nhạt nói... <cười> Họ đinh kia! ngươi tự coi là nam tử Hán, sao lại đến nỗi này? Lại còn rên rỉ như đàn bà con nít. Mau ngoan ngoãn về với anh em ta, khỏi thương tổn hòa khí tên sử kiếm lại nói, Địch đại ca đã lâu không gặp, huynh khỏe chứ? ở trong tù chắc là thoải mái lắm ha. địch dân thoáng ngơ ngác nghe giọng nói quen quen, chú ý nhìn lập tức nhớ ra, người này là chu kỳ đệ tử thứ hai của dạng chấn sơn, cách biệt lâu năm, nay y đã lúng phúng ri mép, lại thêm áo quần sang trọng nên nhất thời không nhận ra. địch dân mấy năm qua bị hãm hại thê thảm những nỗi bi phẫn tích tụ bấy lâu nay sôi lên trong tim mặt đỏ bừng hét tưởng là ai hóa ra là chu chu nhị ca địch dân vốn định gọi thẳng tên y nhưng rốt cuộc sao chữ chu lại thêm hai chữ nhị ca đinh điển đoán được ý nghĩ đó hét lên được trong khoảnh khắc quyết đấu sinh tử địch dân có thể ức chế được cơn phẫn nộ gọi một lời chu nhị ca Cậu ta đã không còn là một kẻ bộp chộp nữa. Đình Điển nói, vị chú nhị lang này hẳn là cao đồ của dạng lão gia. Được lắm, được lắm. Người đến làm thuộc hạ của lăng tri phủ từ lúc nào vậy? Địch huynh đệ, huynh giới thiệu cho đệ một chút. vị này là mã đại minh trong dạng thắng đao môn, còn vị kia là hảo thủ ngoại gia của Thái Hàn môn ở Sơn Tây, gọi là sông đao cảnh thiên bá. Nghe nói đôi bàn tay sắt của ông ta sắc bén như dao, vì thế mà ngoại hiệu là sông đao kỳ thực ông ta không cần dùng binh khí. Địch dân hỏi. Giáo công của hai vị này thế nào? Đinh Điển nói. Hảo thủ hạng ba. Nếu muốn vươn lên hạng hai thì suốt đời cũng không hy vọng. Địch dân hỏi. Vì sao? Đinh Điển nói. Không hợp. Tư chất đã kém, lại không có danh sư truyền thụ. Hai người một hỏi một đáp như bên cạnh chẳng có ai. Cảnh Thiên Bá không nhịn được hét. Chết đến nơi còn khua môi múa mép. Nếu một đao của ta đi. Một đao mà ý nói, kỳ thực là một chưởng. Tiếng hét chưa dứt, chưởng phải đã chém tới. Đinh điển sau khi trúng độc, khó lòng dẫn khí sử kình, không dám đối chưởng, nghiêng mình tránh. Chưởng phải của cảnh thiên bá rơi vào khoảng không, chưởng trái ập tới. Đinh điển biết đây là biến thế chưởng, dội lực bàn tay quá giải. Nhưng một chưởng sắp phóng ra, kinh lực hoàn toàn không có. phát một tiếng dưới nách đã bị trưởng phải của cảnh thiên bá đánh trúng đinh điển loạn loạn que một tiếng thổ ra một búng máu tươi cảnh thiên bá cười thế nào ta hạng ba ngươi hạng mấy đinh điển hít một hơi bỗng cảm thấy nội tức lưu thông thì ra chất độc kim ba tuần qua thấm vào huyết quản khiến máu dần dần đông lại càng lúc càng chảy chậm lại chàng vừa thổ ra một búng máu nội thương tuy không nhẹ bớt nhưng độc tính tạm thời giảm đi một chút, chàng thoáng mừng, lập tức bước lên nhằm cảnh thiên bá phóng ra một chưởng. Cảnh thiên bá giơ chưởng ngăn lại, tay trái đinh điển quay một vòng tròn, phách một tiếng giảm mạnh vào miệng y, tiếp đó tay phải lại khoanh một vòng tròn, lật chưởng đánh vào đỉnh đầu cảnh thiên bá. Cảnh thiên bá kêu lên một tiếng. "Ây cha." Vội nhảy lui phía sau, chưởng phải của đinh điển vung ra, Đánh trúng ngực y Cảnh thiên bá lại ái trà Lùi thêm hai bước Ba chữ này của đinh điển Nhờ sự trợ giúp của thần chiếu công Chữ nào cũng có thể làm mất mạng Cao thủ hạng nhất Cảnh thiên bá chỉ có ngoại công là lợi hại Nội công thì tầm thường Cảnh thiên bá bị liền ba chữ Mà vẫn chưa ngã gục Đinh điển tự biết cái chết đã đến gần Tuy tính chàng dốn khoáng đạt Lại đã quyết tuẫn tình Nhưng khoảnh khắc này, nỗi thống khổ của người anh hùng mạc lộ khiến chàng cảm thấy bi thương. Cảnh thiện bá trúng liền ba chưởng cả sợ thất sắc, cảm thấy trên mặt, đỉnh đầu và ngực đau ê ẩm. nghĩ bụng, ba nơi đều là chỗ chí mạng, không biết thương thế ra sao, không nén được sợ hãi. Mã đại minh liếc mắt nhìn chu Kỳ, nói. chu Quỳnh đệ, sánh dài tiến lên. chu Kỳ nói. Phải. Y tự biết không phải là đối thủ của địch dân Nhưng nghĩ trong tay mình có kiếm Mà đối phương thì sức thủ không quyền Lại thêm mấy ngón bàn tay phải Đã bị chặt đứt Xương bả dai đã bị xuyên thủng Dù võ công có cao Cũng không sử dụng được Thế là y quơ kiếm nhằm địch dân mà đâm tới Đinh điện biết Địch dân chưa luyện xong thần chiếu công Lúc này võ công kém xa Trước khi vào tù Nếu tay không đối phó với chu kỳ Thì chỉ chết uổng mạng chàng bèn giao mình một cái tay trái đoạt lấy trường kiếm của chu kỳ chiêu này thế đến rất nhanh chiêu thức đặc biệt lạ chu kỳ chưa kịp nhận ra bà ngón tay trái của đinh điển đã nắm lấy mạch môn trên tay phải chu kỳ chu kỳ giật mình nghĩ rằng chắc phải mất kiếm tính mạng đi đứt nào ngờ quyệt đạo trên mạch môn vẫn không bị khống chế liền giằng tay một cái trường kiếm xoay lại đâm nhanh vào bên trái ngực đinh điển Đinh Điển nghiêng mình tránh, thở dài một tiếng. Mã Đại Minh thấy Đinh Điển đánh cảnh thiên bá và Chu kỳ, hai lần đều sắp chiếm thượng phong, nhưng cả hai lần đều không thắng. Suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra lý do. Lăng Tri Phủ nói là Đinh Điển đã bị trúng chất kịch độc, hẳn là độc tính phát tán, công lực đã giảm sút. Cảnh thiên bá thấy Đinh Điển đoạt kiếm không được, cũng biết là nội công của Đinh Điển không còn, nghỉ bụng. Tây hội đinh này chiêu số lợi hại Nhưng cập xuống đồng bằng <cười> Cập xuống đồng bằng bị chó khinh Mình với thằng tù này chứ cập Chẳng phải mình là chó sao Hai tên cùng một ý nghĩ Đồng thời nhằm đinh điển xông tới Địch dân giọt lên chặn lại Đinh điển nắm da địch dân đẩy ra Hét lên Địch quân đệ, lui ra tay trái đinh điển vươn ra Đã chộp trúng yết hầu Mã Đại Minh Cú chộp này chỉ cần có nội công tầm thường Ngón tay đã chụp được bộ dị quan trọng Như thế tất phải lấy mạng đối phương Mã đại minh sợ hết hồn Bèn lăn ra tránh thoát Đinh điển than thầm Nội lực càng lúc càng yếu Chỉ nhờ vào chiêu số cao hơn kẻ địch nhiều Nên còn có thể cầm cự được chốc lát Nếu không kịp đọc liên thành quyết cho địch dân Thì bí mật trọng đại này từ đây thất truyền Thật đáng tiếc Chàng nói Địch quân đệ, nghe lời huynh Đệ hãy nấp sau Vinh, không cần để ý đến bọn này, chỉ cần nhớ khẩu quyết của Vinh. Việc này rất quan trọng, chúng ta thế nào cũng phải thực hiện. Đinh đại ca của đệ bị rơi vào cảnh ngộ hôm nay cũng là vì vậy." Địch Dân nói. "Dạ." "Rồi nấp vào sau đinh Điển." Đinh Điển nói. "Chữ thứ 5 là 18." Mã Đại Minh biết Lăng Tri phủ hạ lệnh lùng sụp đuổi bắt Đinh Điển, chủ yếu là để truy tìm bằng được một bí mật võ công. Còn chu kỳ đến làm thuộc hạ tay sai cho lăng thoái tư, chẳng phải vì danh cũng chẳng phải vì lợi, mà là theo lệnh của sư phụ, ngầm thăm dò liên thành quyết. Lúc này hai người nghe Đinh Điển nói ra chữ thứ 5 là 18, trong bụng đều giật thoát, chú ý nhớ kỹ. Chỉ nghe Đinh Điển lại nói, Chữ thứ 6 là 7. Ba người, Mã Đại Minh, chu kỳ và địch dân lại cùng thầm chú ý ghi nhớ. Cảnh Thiên Bá lại chỉ nhận lệnh đi bắt trọn phạm, không biết gì khác. Chỉ thấy Đinh Điển niệm niệm mấy từ 17, 18 gì đó. Mã Đại Minh và Chu Kỳ liền lẩm nhẩm đọc theo 17, 18. Y cho rằng Đinh Điển đang niệm chú mê hoặc người ta, bèn hét lên. Ê! Đừng nghe hắn nói! Rồi dung chưởng đánh vào Đinh Điển. Nhưng vì sợ đối thủ lợi hại nên đánh xong một chưởng không dám tiến thêm, lập tức lùi lại đinh điển đứng không vững ngã sắp xuống mã đại minh thừa cơ dùng đao chém vào dây trái đinh điển đinh điển cảm thấy trước mắt tối đen không biết đường né tránh địch dân cả sợ không biết giải cứu thế nào bèn giọt lên hút đầu vào bụng mã đại minh cơn chóng qua đi đinh điển mở mắt ra thấy địch dân và mã đại minh xoắn chặt lấy nhau chu kỳ dùng kiếm đang định đâm vào lưng địch dân chàng bèn rung tay trái hai ngón tay nhầm vào hai mắt Chu Kỳ. Đình Điển biết khí lực mình đã sắp hết, chỉ nhầm vào chỗ thật mềm yếu như vậy thì mới có thể đẩy lui được kẻ địch. Chu Kỳ không rảnh tay để đâm địch dân, dội né sang trái. Chính lúc ấy, Mã Đệ Minh đã nện một cán đao lên đầu địch dân. Địch dân ngã lăn ra đất. Đình Điển kêu lên, Đình Quân Đệ, nhớ lấy chữ thứ bảy là... bỗng thấy trong ngực trống rỗng, một chưởng của cảnh thiên bá lại đánh tới, đinh điển lắc lắc đầu, bật quang loang loáng trước mắt, mã đại minh và chu kỳ cùng tấn công, đinh điển chao mình một cái, đón lấy một đao một kiếm đang đâm tới, phách phách hai tiếng, đao kiếm đồng thời đâm trúng người chàng, địch dân kêu to một tiếng, nhảy tới cứu diện, đinh điển thừa lúc máu tươi phun ra, độc tính giảm đi một chút, dẫn kình vào hai bàn tay một chưởng đánh vào Thái Dương bên phải Mã Đại Minh, một chưởng đánh vào Chu Kỳ. Chưởng này vốn chắc chắn phải đánh trúng Chu Kỳ. Không ngờ Cảnh Thiên Bá lại nhảy vào, thế lao cực mạnh, cách một tiếng, ngực y hứng trọn phát chưởng của Đinh Điển, xương sườn gãy hết, ngất ngay lập tức. Hai phát chưởng của Đinh Điển đã dùng hết tinh lực còn lại, Mã Đại Minh chết ngay tại chỗ. Cảnh Thiên Bá thoi thóp, mạng cũng chỉ còn trong khoảnh khắc. Chỉ có Chu Kỳ không bị thương, tay phải nắm vững chuôi kiếm, định rút trường kiếm đang cắm trên người đinh điển ra để đâm địch dân. Đinh Điển chưa người lên, hai tay ôm chặt ngang lưng Chu Kỳ kêu to: "Địch quân đệ, chạy mau, chạy mau!" Đinh Điển dương mình lên, khiến lưỡi kiếm cắm sâu thêm vào người mấy tấc. Địch dân đời nào chịu chạy trốn, nhảy phốc lên lưng Chu Kỳ, bóp chặt yết hầu y hét lớn. <cười> Buông đinh đại ca ra Địch dân không biết Thực ra là Đinh Điển túm chặt lấy đối thủ Chứ không phải là chu Kỳ không buông đinh đại ca của mình ra Đinh Điển tự cảm thấy khí lực của mình dần dần suy kiệt Sắp buông lỏng kẻ địch Nếu để chu Kỳ rút được trường kiếm ra Thoát khỏi mình Địch dân sẽ mất mạng Bèn hét lớn Địch quân đệ chạy mau Đừng quan tâm đến ta Ta không sống được nữa rồi Địch dân kêu lên Nếu chết thì cùng chết bàn ráng hết sức bóp chặt cổ họng chu kỳ nhưng sau khi bị xuyên thủng xương bả dai thì gân xương trên tay địch dân đều bị tổn thương quá nặng không còn sức mạnh nữa không thể bóp chết kẻ địch được đinh điển rung giọng nói hảo huynh đệ đang kia khí sâu nặng không uống cho ta đặt kết giao bằng hữu giới đệ kiên quyết đang tiếc không nói hết được huynh quỳnh rất sung sướng xuân thủy bích ba bồn hoa cúc màu lục ôi nàng đặt bên cửa sổ để xem đẹp biết bao hoa cúc giọng nói nhỏ dần mặt người sáng hai tay giữ chu kỳ dần dần buông ra chu kỳ gắng sức rút trường kiếm ra khỏi người đinh điển lưỡi kiếm toàn máu tươi Chu Kỳ rộ ràng quay mình, mặt đối mặt với địch dân Khoảng cách rất gần Y cười nanh ác Dẫn kình đâm mạnh mũi kiếm vào ngực địch dân Địch dân kêu lớn Đinh đại ca, đinh đại ca Bỗng trước ngực cảm thấy đau nhói Liếc nhìn xuống, thấy trường kiếm của Chu Kỳ đã đâm vào ngực mình Bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười nanh ác của Chu Kỳ Trong chớp mắt Trong ốc địch dân dùng dục hiện lên vô số việc thời dĩ dãn, học giỏ trong nhà sư phụ, cùng thích sư mụi thân thiết không rời, chịu quan khuất trong nhà dạng chấn sơn, năm năm khổ sở trong tù. Ôi bao nhiêu là chuyện cùng cuộn lên trong lòng, bi phẫn tắc nghẹn cả lòng ngực. Địch dân kêu lớn. Ta, ta, nhà ngươi đồng quy ưu tận. Rồi dương tay ôm chặt lấy chu kìa. địch dân luyện thần chiếu kinh tuy chưa thành công nhưng cũng đã có hai năm căn cơ. Lúc này biết mình sắp chết, khí lực toàn thân đều ngưng tụ ở hai tay, ôm chặt kẻ địch như một cái cùm sắt. Chu kỳ cảm thấy nghẹt thở, gắng sức giải rùa nhưng không cách gì thoát thân. Địch dân cảm thấy trước ngực mỗi lúc một đau, cũng không còn rảnh để suy nghĩ, hai tay chỉ gắng hết sức siết chặt lấy chu kỳ. Phải chăng cậu muốn siết chặt cho chết kẻ địch, cũng không biết nữa, chỉ không thể nào buông tay. Nhưng trường kiếm không đâm sâu vào thêm nữa, tựa như gặp phải một lực cản không thể nào xuyên qua. Thần kiếm dần dần công thành dòng cung, công dần, công dần. chu Kỳ vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, tay phải càng gắng sức đâm mạnh, muốn dùng trường kiếm sâu qua người địch dân, nhưng không thể đâm vào được nữa. Địch dân đỏ ngầu hai mắt, chiếu tia mắt vào mặt chu kỳ. Mới đầu thấy nét mặt y toàn vẻ đắc ý và tàn nhẫn, nhưng dần biến thành ngạc nhiên và kinh hãi. Lại qua một lúc, sự sợ hãi càng ngày càng tăng. Trường kiếm của chu kỳ rõ ràng đã đâm trúng địch dân, nhưng chỉ khiến da thịt lõm vào một chút, không thể đâm sâu thêm nữa. Y ba lần dẫn nổi kình vào tay phải, vẫn không thể đẩy mũi kiếm sâu thêm quản sợ y không nghĩ đến chuyện sát thương địch dân nữa chỉ muốn thoát thân chạy trốn nhưng bị địch dân ôm chặt cứng không sao nhảy ra được chu kỳ cảm thấy tay phải của mình dần dần bị ép chùy kiếm sát tới ngực mình mũi kiếm cũng bị quăng. thần kiếm cong lại thành hình vòng cung trong quẩn hốt chỉ nghe cách một tiếng thần kiếm gãy đôi chu kỳ kêu to một tiếng ngã ngửa ra phía sau hai nửa kiếm gãy sắc bén cùng đâm vào bụng y chu kỳ ngã xuống địch dân cũng ngã nhào theo đè lên người y hai tay vẫn ôm chặt không rời địch dân nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc thấy nước mắt chảy ra từ hai mắt chu kỳ hòa với máu từ trong miệng ọc ra đầu mèo sang một bên không hề động đậy địch dân lấy làm lạ còn sợ y giả chết không dám buông hai tay ra Rồi cảm thấy trước ngực mình hết đau, lại thấy miệng Chu Kỳ ọc máu ra không ngừng. Địch dân bàn hoàng buông tay đứng dậy, chỉ thấy hai nửa kiếm gãy đâm vào bụng Chu Kỳ chỉ còn chui kiếm và mũi kiếm lộ ra ngoài. Khi cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, thấy áo ngoài bị rách một đường khoảng hơn một tấc, bỗng tỉnh ngộ. Thì ra tấm áo tầm đen mặc sát người đã cứu mạng mình và nhân đó mà giết cả kẻ thù. Địch Dân vừa định thần, lập tức quay mình lao đến bên Đinh Điển kêu lớn. "Đinh đại ca! Đinh đại ca, Quân Quân sao rồi?" Đinh Điển từ từ mở mắt nhìn Địch Dân, mắt chàng không còn thần khí nữa, như nhìn mà không thấy hoặc không nhận ra là ai, Địch Dân kêu lên. "Đinh đại ca, để để thế nào cũng phải cứu Quân." Đinh Điển thều thào nói. "Em thì em thì Kim quyết... Từ đây, từ đây thất truyền rồi. Hợp táng xuống qua. Địch Dân lớn tiếng nói: "Quynh yên tâm, để nhớ, nhất định hợp táng cho Quynh và Lăng tiểu thư, thực hiện tâm nguyện của hai người." Mí mắt đinh điển dần dần khép lại, hơi thở yếu ớt, nhưng đôi môi vẫn mấp máy như muốn nói. Địch Dân ghé tai đến bên môi, mơ hồ nghe thấy Chữ thứ 11 Nhưng rồi không nghe thấy gì nữa Địch dân cảm thấy không còn hơi thở nữa Đưa tay sờ lên ngực Trái tim chàng đã ngừng đập Địch dân đã sớm biết Đinh điển không thể sống nổi Nhưng khoảnh khắc này Mới thực sự nhận thấy Người anh mấy năm nay thân như ruột thịt Đã bỏ mình mà đi Địch dân quỳ bên đinh điển gắng sức hà hơi vào miệng chàng Lòng không ngừng cầu nguyện Ông trời ơi ông trời ơi, Hãy cho Đinh Đại ca sống lại Ta thà trở lại trong tù Mãi mãi không ra nữa Ta thà không báo tù Thà suốt đời này chịu sự hành hạ ức hiếp của bọn đệ tử dạng môn Ông trời ơi ngài giận lần xin hãy cho Đinh Đại ca sống lại đi Hai tay địch dân ôm chặt Đinh Điển Nhưng cảm thấy da thịt Đinh Điển Càng lúc càng cứng đờ Càng lúc càng lạnh giá Biết rằng những lời cầu nguyện của mình Đều rơi vào khoảng trống Trong khoảnh khắc Cảm thấy vô cùng hiu quạnh Vô cùng cô đơn Cảm thấy thế giới tự do tự tại bên ngoài So với phòng giam chật chội Càng đáng sợ hơn nhiều Từ nay về sau càng buồn thảm Thà cùng Đinh Điển trở lại nhà tù Địch dân ôm ngang thi thể của Đinh Điển Đứng dậy Bỗng những nỗi thống khổ bi thương vô hạn Cùng ập đến trái tim Địch dân cất tiếng khóc gian Gào khóc Không còn sợ bất kỳ điều gì nữa Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Tiếng khóc sẽ khiến bọn săn lùng tìm đến Cũng không nghĩ rằng Nam nhi mà khóc lóc là đáng xấu hổ Nỗi bi thương trong lòng Không sao kiềm chế nổi Khi nước mắt dần cạn Tiếng kêu khóc chỉ còn nghẹn ngào thổn thức Nỗi bi thương không sao nén nổi trong lòng Vẫn là nỗi bi thương không sao nén nổi Nhưng khi đầu óc tỉnh táo ra một chút